l i ệ p d i ễ m giang hồ mộng chương 12 vì nàng đổ máu khi bình và lãnh như băng lại tiếp tục lên đường trước trời tối hai người đã đến trúc sơn trấn thuê hai phòng kề nhau trong hữu duyên khách đ i ế m rồi xuống s ả n gọi cơm ngồi đợi cơm mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ lãnh như băng t h a n g thầm hành tung của nàng đã bị điện mục môn phát hiện có trốn cũng khó lòng thoát được chỉ còn biết đến đâu hay đến đấy mà thôi sau trận đánh chiều nay nàng bỗng dưng ấn lạnh toàn thân dù bây giờ cơn lạnh đã lui đi nhưng cũng đã chứng minh được lời gã họ thi nói là sự thật từ nay trở đi cơ thể nàng chắc sẽ liên tục bị hàng khí công phạt đến lúc lạnh cứng toàn thân có lẽ sẽ rơi vào tay hắn không chừng nếu có lúc ấy thà để kẻ thối tha kia một đao kết liễu cuộc đời còn hơn lọt vào tay thi trúc sinh còn đâu là danh tiết của hồ điệp công chúa đến trường xuân đường phải hơn một tháng nữa đường xa ngàn dặm nguy hiểm không lường vậy mà gã chết tiệt kia lại cứ làm như đang đi du ngoạn, suốt ngày nhìn đông ngó tây, dao k ề lên cổ mà hắn vẫn cười hì hì, xem ra số mạng nàng lành ít d ữ nhiều rồi. h i Bình thì trân trân cặp mắt ốc cố nhìn qua tấm mạng che, cô nương này có sao lại liên quan đến Thi Trúc Sinh nhỉ? Tên thuộc hạ vừa nãy gọi cô ta là lãnh cô nương, lại đeo mạng che mặt như thế, có phải là a kỹ nữ lắm chuyện lãnh như băng ở quần phương lầu? hôm đó lôi long vội ra khỏi phòng chưa nhìn được mặt lạnh như băng thế thì thi trúc sinh và cô ta ở lại đã xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm phải rồi cô ta nhất định là á kỹ nữ lạnh như băng chết tiệt ấy nghĩ tới đó h y bình liền nở nụ cười đắc ý nói oan oan ta biết rồi ha ha cô chính là l ã n h như băng kỹ nữ quần phương lầu hôm đó trúng phốc chứ hả tất thảy chúng nhân trong sảnh đều trố mắt nhìn sang hai người hi bình đầy một miệng cơm ngó lạnh như băng đôi mắt hiện rõ hai chữ kỹ nữ chợt nhận ra khách điểm đang im p h ă n phát hắn cầm dao đứng lên quát lớn nhìn cái gì mà nhìn kỹ nữ cũng không có phần các ngươi cô nương là kỹ nữ của một mình ta hiểu chưa bộ mặt xấu xí và thân hình lực lượng khiến thực khách sợ hãi quay ngay đi mắt lạnh như băng lóe sáng n h õ m lên d á n g cho hi bình một bạt tay nảy đom đóm giận dữ đ ố vô lại cẩn thận không ta bắt ngươi mang cái mặt này suốt đời nói rồi đùng đùng bỏ lên lầu. Lúc này Hi Bình mới thấy má trát bỗng, tức tối nhìn theo Lãnh Như Băng hét to: "À thối tha kia, bỏ cơm hả?" Lãnh Như Băng đóng chặt cửa phòng, vùi đầu xuống gối, lòng rung lên vì cảm giác bị tổn thương. Nàng bởi quyết tâm chiếm được đ ị a Mục Hoàng đã bất chấp tự tôn đóng giả kỹ nữ ở q u ầ n Phương Lầu, lại để cho Thi Trúc Sinh nhìn khắp lượt tắm thân lõa lồ, thế đã là quá sức chịu đựng. Đã vậy kẻ vô lại kia còn nhắc lại chuyện cũ. còn lớn tiếng tuyên bố nàng là kỹ nữ của một mình hắn ta không biết thế nào ai nói nàng là kỹ nữ đều được chứ tên vô lại ấy bảo nàng là kỹ nữ thì nàng không sao chịu nổi đồ chết tiệt quân t r ứ n g thối chết bầm chẳng lẽ nàng phải chứng tỏ với hắn nàng vẫn là cô nương trong trắng chỉ có mấy ngày mượn phòng ở quần phương lầu đóng giả khi bình thấy lạnh như băng về phòng mới nghĩ ra mấy hôm trước ả ta toàn ăn trong phòng hoặc trong xe chưa từng ngồi b ạ n ăn bao giờ ngồi bàn mà cứ sùng s ụ p cái mạng thì làm sao ăn được nhỉ? Chỉ có về phòng cởi mạng ra mới có thể nhét cơm vào miệng thôi. Thế là hắn bảo Tiểu n h ị mang cơm vào phòng cho cô nương. Lúc nào xong hãy gọi hắn sang ăn. đ o ạ n cũng lên lầu về phòng. Hi Bình ngã mình xuống giường, thấy mình cũng có hơi quá đáng. Người ta phải làm kỹ nữ chắc cũng chẳng có gì vui vẻ, vậy mà mình lại bô bô nói giữa bàn dân thiên hạ, bị ăn cái tác là đáng đời lắm. ý nghĩ của hắn quay về với Phượng Nhi, lúc đầu nàng chẳng đã hành hạ hắn hết nước hết cái đó sao? Nhưng khi đã chịu rồi thì lại dịu dàng hết mức, còn tự nguyện để hắn cởi hết váy áo mà vuốt ve. Nhớ lại cái đêm điên cuồng đó, tâm can Hi Bình bất chợt nóng lên bừng bừng. Hi Bình lơ mơ thiếp đi, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười sung sướng. Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi Ta Ngư, thì ra Lãnh Như b ă n g gọi hắn sang ăn cơm. Phòng Lãnh Như b ă n g chỉ khép hờ. khẽ đẩy cửa đã bật mở lạnh như băng vẫn đeo mạng kín mít cúi đầu vẻ không thèm nhìn hắn trong đầu Hi Bình thoáng ý định xin lỗi xong lại phải tay bỏ qua nhìn cơm canh trên bàn hầu như chưa đụng tới hắn ngồi ngay xuống ăn ngấu nghiến bộ dạng còn xấu hơn cả khuôn mặt xấu xí hắn đang phải mang Hi Bình đang n h ầ m nhòm nhai nuốt ngon lành lạnh như băng chợt hét có độc đoạn ngã vật xuống giường hắn kinh hoàng lao vội đến lật ngửa nàng ra cởi bỏ mạng che. khuôn mặt tuyệt thế của lãnh như băng tái nhợt như s á k hi bình ra sức lay gọi nhưng nàng như đã chết, không hề có chút phản ứng nào. cuối cùng hắn cũng phải đầu hàng, ngồi thừa ra nghĩ thế là hết rồi, cơm canh ấy ta cũng đã ăn phải, không biết bao lâu nữa cũng sẽ chết như cô ta. hắn nghĩ ngay tới phượng nhi, đến cha mẹ và bạn bè ở hoàng sơn thôn, còn lôi long và tứ cẩu hai huynh đệ cũng đang trong r u ổ i trên đường như hắn, sau cùng là đệ đệ vả tiểu muội nhiều năm qua chưa gặp, lòng tràn ngập bi thương. mình mới 18 i t tuổi đầu, sao lão trời kia lại bắt chết sớm vậy? thế rồi qua một lúc lâu vẫn không thấy có vẻ gì là trúng độc, dần dần hắn vui sướng đến muốn nhảy cẩn lên. có làm sao ta lại không bị độc? mà trúng độc nghĩa là thế nào? nghĩ mà chẳng hiểu là gì. hình như cha đã nói rằng ta không sợ độc vì có gì đó trong máu, có lẽ là đúng như vậy. hà, con người thiên tài như ta thì làm sao phải sợ mấy thứ độc dược lẻ tẻ? g i ả dụ như ta cắt thịt, hư có đau không nhỉ? liệu có giải được độc không? cũng chẳng biết là nhớ đến trách nhiệm bảo tiêu, tự nhiên nổi máu yên hùng hay đột ngột thương hoa tiết ngọc mà hi bình nghĩ ngay đến chuyện chip máu giải độc cho như băng. hắn n h i ế n răng rút liệt dương chân đau nhưng lại nghĩ cây đau này quá c ù n g phải cắt đi cắt lại mới rách được thịt, thế thì đau chết mất. chợt nảy một ý, hắn rút cây kiếm trong người lạnh như băng ra. ngắm nhìn cây kiếm sáng loa, hắn c h a o mày, nhắm nghiền hai mắt lại rồi siết lên cổ tay một đường, đau một chút, máu bắt đầu chảy, nhưng chỉ mấy giây sau lại đông cứng không chảy tiếp nữa. Mẹ ơi, khi cần nó chảy thì nó không chảy, khi không cần nó chảy thì chỉ một quả đấm nhẹ cũng hộc đầy một mồm máu. Hy bình bực dọc, lại cầm kiếm cắt sâu thêm một ít, đoạn ném kiếm xuống đất, lấy một chiếc bát sạch hứng vào, dùng hai ngón tay nặng vào vết cắt cho máu chảy nhanh thêm. đến khi nặng ra được chừng nửa bát máu hắn mới hít dài một hơi, cậy đôi môi đang m i ế n chặt của lãnh như băng ra đổ hết vào, đoạn lầm rầm thành tâm cầu nguyện, cầu cho cô nương vì đại nghĩa xã thân của ta mà cảm động sống lại. Đôi mắt hắn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt khả ái nghiêng nước nghiêng thành của lãnh như băng, quả nhiên hai má nàng dần hồng lên, lòng r ộ lên niềm vui, hy bình reo to, tự đắc ta là thiên tài bậc nhất. Lãnh như băng trên khẽ một tiếng, mở mắt. đôi con ngươi diễm lệ ngơ ngác nhìn Hi Bình, hắn vui sướng như mở cờ trong bụng, cúi đầu hôn c h ụ c một cái lên môi nàng, cảm ơn trời đất, cô nương đã tỉnh rồi. Lạnh như băng chưa hết ngạc nhiên vì không còn m ạ n g trên mặt, lại bị kẻ vô lại kia hôn ngay vào môi, nàng giật mình ngồi ngay dậy, lạnh lùng, ngươi đã làm gì ta vậy? Hi Bình hiểu điều nàng muốn hỏi là có phải sau khi nàng bị hôn m ê bất tỉnh hắn đã làm việc gì bị ối không? tuy nhiên niềm vui khi thấy lãnh như băng phục hồi đã làm hắn trở nên r ộ n g lượng hy bình vui vẻ ta có làm gì đâu thấy cô nương trúng độc lăn ra đó nên đã cho cô uống một nửa bát máu thôi mà lãnh như băng lúc này mới thấy vị tanh trong miệng kinh hoàng đến quên cả hỏi hang đầu đuôi chỉ trừng mắt lên người cho ta uống máu của ai hy bình giơ cánh tay trái của mình lên đắc ý máu của ta ngạc nhiên chưa lãnh như băng không hề cảm động chỉ ôm bụng như muốn q u ẹ ra ngay nhưng r ố t cuộc không thể quẹ nổi. nàng c h ầ m c h ầ m Hi Bình hồi lâu mới nói, máu của ngươi có thể giải độc. Hi Bình vên mặt, chuyện nhỏ. Ta là nhìn ánh mắt đầy phật ý của lãnh như băng hắn mới đổi giọng, ta cũng không rõ nữa. Ta thấy mình không bị trúng độc mới thử cho cô uống máu của ta, không ngờ lại có hiệu nghiệm. Hắn nói thế cũng chẳng có gì sai. Hi Bình đâu có biết mấy năm trước hắn đã tình cờ được uống máu t r ắ n nghìn năm tuổi. toàn bộ cơ thể đã trở nên vàng độc bất xâm, bởi vậy máu sinh ra trong người hắn cũng có công hiệu giải độc. nhưng thứ máu này người khác uống vào thì chỉ công hiệu được có một lần, nếu lạnh như băng trúng độc lần nữa, hắn lại phải cắt cổ tay một lần, thế thì quá thảm thương rồi. thấy đôi mắt khi bình lim ê dim ngắm nhìn, lạnh như băng chợt nổi điên, gằn giọng, ngươi ngắm đủ chưa? khi bình nhảy xuống giường, đi mấy bước lại ngoái đầu nhìn về phía sau. Cuối không người nhìn l o m lông và mặt lạnh như băng đến khi cả khuôn mặt nàng đỏ lên mới mỉm cười. Còn chưa đủ, lạnh như băng hết cách đành lạnh lùng. Ngươi nhìn lắm thế, không sợ bẩn mắt à? Hy Bình nhớ ngay đây là câu hắn từng nói ở quần phương lầu, giờ đây lại được Như Băng đem ra ném trả, cười thầm nghĩ bụng vô ích thôi, da mặt lão tự a o thái thịt cũng không băm được đâu. Đoàn Thản nhiên đáp, mặt này là của cô chứ có phải của ta đâu? Đợi lúc cô xóa đi. chẳng phải lại sạch sẽ hay sao? Lạnh như băng chịu thua, lại kéo mạng trùng lên mặt. Hy Bình nhìn mà ngán ngẩm, nghĩ thầm dung nhan đàn bà không phải sinh ra để cho đàn ông ngắm sao? Sao lại phải đầy điềm phiền phức vậy? Bên ngoài chợt có tiếng động khẽ, hai người chột d ạ nhìn nhau. Lạnh như băng nhanh chóng nằm xuống giường, Hy Bình cũng phủ phục trên đất như bị trúng độc. Cửa mở, hóa ra là đám đại hán sống s ó c lúc nãy. Gã đầu lĩnh cười khả ố, hai cậu tử chúng bay tưởng muốn may mấy kiếm là thoát được tay ta chắc đợi thiếu chủ phát lạc xong con kia ông đây sẽ cho cả hai đứa biết tay chính tên đi theo cùng cười lên hô hố tiếng cười đang giòn giả bỗng ngưng lại giữa chừng hóa ra lạnh như băng đang nằm bất động trên giường đột nhiên mở mắt bay từ mặt giường lên trên đầu cả bọn mười móng tay sắc nhọn bắn ra mười luồng khí mù trắng nhạt thẳng vào người chính tên riêng tên đầu sỏ lạnh gọn hai luồng. chỉ thấy chính gã đàn ông cao lớn như thoát bay từ cực nam sang cực bắc, không ngớt dậy lên đành đặt tựa hồ toàn thân đang ngâm trong băng giá. lãnh như băng bay trở lại giường ngồi xuống, nghiêm giọng: ta không muốn các ngươi chết ngay, thế thì nhẹ nhàng cho các ngươi quá. trúng hàng băng chỉ của ta, không có người có nội lực cao siêu ép hàng khí ra thì các ngươi chỉ nằm mà chờ chết. cút ngay, về xin thi tiểu tử ra tay xem hắn có cứu các ngươi không. không đợi lãnh như băng nói hết. chính tên đại hán đã không còn thấy trong phòng thật bất ngờ lãnh như băng cũng rung lên dữ dội vốn nàng vừa phải vận hết công lực phóng ra hàng băng chỉ nên địa tán hoàn trong cơ thể lập tức nổi dậy phát tác giá lạnh mỗi lúc một x â m chiếm khó thể cầm cự nổi lãnh như băng g ắ n gượng lết đến dựa vào tường hai tay ôm vai rung lên bần bật khi bình nằm im như chết từ nãy đến giờ thấy địch nhân đã rút hết mới bật dậy ra khỏi phòng giây lát sau cầm liệt dương chân đau đi vào hung hồn. Sau này chúng ta sẽ ở chung. Cô Nương nằm giường, ta nằm đất. Nếu không làm vậy, ta lo chúng sẽ hạ độc cướp cô đi mà ta không biết. Chỉ cần ta biết, bọn chúng đừng hồng làm gì nổi ta. Lãnh như băng thốt lên mấy tiếng phản đối. Hi Bình ngang nhiên. Cho dù cô Nương đẹp như thiên tiên còn ta thì háo sắc, nhưng cô Nương yên tâm đi. Từ đây đến Trường Xuân Đường ta thề không đụng vào cô Nương, bởi nhiệm vụ của ta bây giờ là bảo vệ chứ không phải đùa cợt. sau khi đến trường Xuân Đường hãy đề phòng ta, cô nương xinh đẹp ạ. Lãnh Như b ă n g nghĩ mạng che mặt đã bị hắn cởi bỏ, vậy thì cũng chẳng cần gì phải giấu giếm nữa. Thái độ hắn ta có vẻ đáng tin, mà khi hắn đã định thì liệu có ai ngăn nổi hắn? Hơn nữa, kẻ thối tha này cũng có lúc phải dùng tới, đâu chỉ là tay phu xe. Không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy tin tưởng Hi Bình, có lẽ vì cái chí khí kiên định toát ra trong mắt khi hắn nói ra những lời ấy. giây phút đó bản năng vi diệu của phụ nữ chợt mách bảo gã trai trước mặt hoàn toàn có thể bảo vệ được nàng. Ngày hôm đó họ lại mua xe ngựa, cho dù không hào hoa và chắc chắn như cổ xe trước nhưng cũng đủ sức chịu đựng suốt chặng đường. Đầu tiên tâm tình của hai người còn nặng nề, nhưng mấy ngày sau không thấy động tĩnh gì của địa ngục môn, lòng hy bình dần dần nhẹ nhõm, bắt đầu vừa đánh xe vừa ngủ gà ngủ gật. Đôi lúc hắn tìm cớ nói chuyện với Như Băng. nhưng như băng như đã quên biến cố trong phòng trọ đến nửa câu cũng chẳng thèm đáp lại. Thoạt tiên Hi Bình cũng đôi chút bực dọc, sau lại nghĩ cô ả dẫu sao cũng chỉ là kỹ nữ, lúc không thích thì im như thóc, khi bực bội lên có thể chửi bới mấy câu, chấp trách làm gì cho mệt. Hắn không dám nói ra thành tiếng suy nghĩ này, hoàn toàn không phải vì sợ lạnh như băng cho một cái bạc tai, mà vì sợ nếu cô ả tức chết đi thì không ai có thể khôi phục khuôn mặt tuấn tú cho mình nữa. thành ra suốt dọc đường Hi Bình cứ phải nuốt tức vào lòng. Cuối cùng hắn lại tìm ra một cớ tự an ủi. Cô nàng đẹp tự tiên nữ như vậy, mình bắt nạt để cô ta tức chết thì chẳng phải là phí công tạo hóa lắm ru? Sau đêm hôm đó, không thấy bóng dáng Điện Mục Môn nữa, nhưng lạnh như băng không một chút k h i n h s u ấ t Thân thể nàng mỗi lúc một lạnh đi, không biết còn có thể trụ được bao lâu. Nếu Điện Mục Môn lại chặn đường khiêu chiến, có khi chỉ vài chiêu là nàng đã cứng như tượng gỗ rồi. lạnh như băng tinh chắc địa ngục môn vẫn đang đợi cho nàng lạnh đến kiệt sức mới xuất hiện chế phục nàng. khi đó kẻ thối tha kia liệu có thể làm được cái gì? nàng nghĩ suốt đường mà không thể đoán nổi. gã chết tiệt kia giả vờ không có võ công hay sự thực không biết gì về võ công. xem ra hắn đúng là không biết chút gì về võ công thật. nhưng khi ở quần phương lầu, làm sao hắn lại có thể một chiêu chế phục địa kiệt? lúc đó cả trăm con mắt đều trông thấy, đâu chỉ có mỗi mình nàng. mà cũng đúng. Thực ra nàng vẫn chưa hiểu gì về hắn. Có lúc hắn đích thị là một tên vô lại, có lúc ngây thơ như cậu bé, lúc lại đường đường một đấng anh hùng. Càng không thể hiểu là tại sao hắn không sợ độc, lẽ nào máu của hắn lại là linh dược có thể giải độc được? Rốt cuộc hắn ta là quái vật gì vậy? Hắn mang đến cho nàng may mắn hay tai họa? Hắn nói hắn nhất định bảo vệ nàng, liệu hắn có thể bảo vệ nàng không?